Chương 15 Chương Sống thở ngực càng tức dữ dội có lẽ phổi của cô đã ngừng hoạt động vì căn nhà nhỏ này căn nhà giá lạnh đè nặng bất chợt biến thành nóng bức khói ngập ngụa không khí bỏng rát đang nuốt chửng mọi sự sống điều kỳ lạ là trong chớp mắt cái nóng kinh khủng lại biến thành giá lạnh thấy như đang ở trong đồng băng thì ra đúng là đang ở trong đồng băng Mạnh tư dao tỉnh lại Trong cái xét âm 10 độ Cơn ác mộng vừa rồi Vẫn vẫn vơ trước mắt Vẫn là cơn ác mộng gần đây Cô luôn gặp phải Cô bị nhốt chặt trong căn nhà nhỏ Chịu đựng cái nóng như thiêu như đốt Cô nhận ra Mình đang nằm trong một cái hố không sâu Cô lờ mờ nhớ ra Chiếc mô tô bám theo cô Đang lao thẳng tới Bỗng phanh khừng lại Sau đó cô không còn biết gì nữa. tại sao cô lại tỉnh dậy trong cái hố ở nơi ngoài ô hoang vắng như thế này? ai đã đào cái hố này chứ? một cái hố đủ để cho một người nghĩ đến đây, tự dao dùng mình. cô đứng dậy định bước ra mép để trèo lên thì thấy chân bị vướng. cô cúi nhìn rồi kêu thất thanh. đó là một cánh tay, cánh tay từ dưới đất thò lên nỗi kinh hoàng khiến cô ôm ngực kêu khóc hồi lâu cô thấy mình đã hóa điên Đồng thù, đội phó đội hình sự sở công an thành phố xuống xe, mở cửa cho Tư Giao. Cô vừa ra khỏi xe, đồng thù lập tức choàng cho cô chiếc áo khoác chăn bông của cảnh sát. dạ ở chỗ kia kìa, nhà ở chỗ kia dạ o cho Tư Giao chỉ về phía khoảnh rừng trước mặt, giọng cô vẫn run run nức nở. Và tôi cũng hiểu là các anh rất còn giữ nguyên hiện trường... Để mà điều tra... Nên tôi cũng không nhìn kỹ cho lắm đâu... Nhưng mà tôi dám chắc là... Ở cây hố đó... Có chôn Có... Có chôn một người chết... Có chôn một người chết... Trên cành cây gần đó... Còn vắt chiếc áo da... Chiếc áo da mà... Rất là giống như chiếc áo của kẻ đi mô tô bám theo tôi đó... <cười> Đồng thù bật máy bồ đàm gọi... Các cán bộ chuyên môn của bên cảnh sát... Đã đến đầy đủ... Cùng đi với anh và Tư Giao... Anh phân công các chiến sĩ hình sự... Tỏa ra xung quanh... Phát hiện các dấu vết khả nghi... Rồi dẫn đầu... Tiến vào rừng... Trước đó không lâu... Tư Giao lầm ra bìa rừng... Nhìn thấy chiếc mô tô đổ ở đó... Cô tìm thấy chiếc di động của mình... Liên gọi 110... Trình báo cô... Đã từng là nạn nhân... Của hai vụ án lớn Cả hai vụ Đều do anh đồng thù phụ trách Cô đứng ven đường chờ Xe cảnh sát đến Quả nhiên Đồng thù Đã có mặt Các nhân viên đào cái xác ấy lên Tư dao cố gắng giữ bình tĩnh Đó là Một người đàn ông cao lớn Trừng ngoài 30 tuổi Mặc áo len tu giao co gang giu binh tinh đo la mot nguoi đan ong cao lon chung ngoai 30 tuoi mac ao len va quan da Dạ Dạ đúng Đúng rồi nè Đúng Đúng Đúng như vậy Đúng Đúng Đúng Dạ, dạ, dạ đây, đúng, đúng rồi, đúng rồi nè, chắc chắn là hắn là tên, chắc chắn hắn là tên, đã bám theo tôi đó, vì hắn đổi mũ bảo hiểm, cho nên tôi không nhìn rõ mặt, nhưng mà, cái chiếc quần này thì không thể nhầm được đâu à, vóc người thì cũng na ná, tư dao thở vào, nhưng cô lại nghĩ, liệu hắn chết có đáng kiếp thật hay không chứ, và bước đầu thì có thể nhận định là, hiện trường không có bất Cứ dấu vết vật lộn bạo lực nào cả Thi thể thì không có vết thương chảy máu Nhưng mà có dấu hiệu bị ngạt thở rõ rệt Tổ pháp y sẽ giải phẫu ngay đêm nay Nếu không cần phải xét nghiệm gì thì sáng sớm mai Có thể kết luận được rồi Cán bộ pháp y phát biểu sau khi đã kiểm tra tử thi Như vậy thì chẳng lẽ người này bị chôn sóng à? Đồng thù câu mày hỏi tư giao. Bây giờ thì cô có thể nói... Về tình hình trước khi cô bị ngoát là như thế nào không? Cô nhớ được những gì thì... Cứ kể lại đi. Dạ. Dạ chiều hôm nay. Dạ không chiều qua. Tôi đến thư viện thành phố. Khi tôi ra về... Lúc ở xe tàu điện ngầm thì lúc đó... Tôi có cảm giác là Có người đang theo dõi và Và đang bám sát tôi Cảm giác à Sao cô nói là cô có cảm giác được chứ Sao cô lại biết được điều này chứ Đồng thủ ngắt lời Và đại khái thì Thì là giác quan thứ sáu mà Có lẽ tôi thuộc nhóm người tương đối nhạy cảm Cứ cảm thấy có người đang bám sát theo dõi mà Thực tế chứng minh là Tôi đã đúng trong đa số trường hợp đó thôi Ờ, cô thẳng thắn đó Nói tiếp đi giờ lúc mà ra khỏi ga lục ô Thoạt đầu tôi không cảm thấy gì cả Nhưng mà khi tôi đi lên đường liên đài Thì lại thấy có cảm giác ấy Cái cảm giác mà Cứ cảm thấy là có người theo dõi mà Sau đó thì tôi nhìn thấy chiếc xe mô tô kia Lúc đầu thì chạy chậm như đi bộ vậy Cứ bám theo cách tôi không xa lắm đâu Tôi nghĩ là đã thế thì tôi liều đứng lại chờ nó đến thử xem sao ờ xin lỗi lại ngắt lời cô cô nói là liều đứng lại chờ nó đến à dạ vâng lúc đó xung quanh vắng ngắt ạ nếu người lái xe có ý hại tôi thì tôi cũng không thể thoát được chiếc xe đã giờn dứ tôi như kiểu mèo vần chuột vậy tôi nghĩ đã thế thì hai bên cùng liều thử xem sao tôi thì tôi không tán thành cách làm này đâu Nhưng cô nói tiếp đi Đồng thù nghĩ bụng Cô gái này Rành rành là dân trí thức bình dị Nhưng rất có cá tính đây Và thì lúc đó Chiếc xe đèn phóng đến cách chỗ tôi Không xa lắm đâu Bỗng nhiên thì tăng tốc lực Rồi phi thẳng về phía tôi Tôi nói thật Lúc đó tôi có phần hối hận lắm Tôi nghĩ là Nên lẫn tránh thì kết cục Sẽ không đến nổi quá xấu đâu Ít ra thì Cũng sẽ khiến hắn Phải tốn thêm công sức Nhưng mà lúc đó thì tự nhiên... Hắn bỗng phanh lại ngay bên tôi rồi... Rồi tôi ngất xỉu à. Từ một cảnh không còn nhớ gì thêm. Ờ anh thụ nhìn này... Một cảnh sát chìa chiếc bình xịt nhỏ nhỏ... Trước mặt đồng thụ. Anh soi đèn binh vào chiếc bình xịt... Rồi nói... Hừm... Đồ mất dậy. Rồi nói tiếp... Anh hãy giao cho phòng xét nghiệm đi. Xem xem thử là có những chất đại loại như là methosinfloren không nhắc họ khẩn trương cho kết quả giùm tôi đi methosinfloren là một loại thuốc gây mê à ở đây có tất cả là ba loại dấu chừng một cảnh sát khác báo cáo ờ một là của nạn nhân anh ta đi giày da rất dễ nhận biết lắm cỡ số giày thì cũng hoàn toàn phù hợp lắm Anh ta đi từ đường cái vào Vết hàng sâu lắm Chứng tỏ là anh ta khá nặng cân Vết dày này cũng có ở bên mép hố Lại rất rỡ Hình như chính anh ta là người đào hố <cười> Thế mới gọi là Tự đào mồ chôn mình Và dấu chân thứ hai thì Tất nhiên là của tư dao À như vậy Dấu chân thứ hai tất nhiên là của tư giao Còn dấu chân thứ ba thì sao Cậu nói xem Đồng thù hơi sốt ruot À dấu chân thứ ba Thì gây đây Rất khó mà nói đó là vết dày được Chỉ có thể coi là vết chân mà thôi Vì không có vết dày cho nên Tạm ước lượng là vết chân này cỡ bốn mươi hai Chắc kẻ ấy đã dùng cái gì đó bọc giày lại. Tôi sẽ tiếp tục tìm xem là có vết tích của thứ sợ gì đó không. Tức là vết tích của vật để bọc giày đó. Viên cảnh sát này tỏ ra rất hứng thú với đôi giày thứ ba. Ờ, như vậy cũng tức là rất có thể người thứ ba này chính là kẻ sát nhân đây. Đồng thù phân tích. Trong cái khu đất nhảo này mà Hắn biết bọc giày lại Thì chứng tỏ là Hắn là một tội phạm Đã quen giết người rồi Đây cũng là vụ điển hình Theo kiểu mà Bọ ngựa bắt ve Chim sẽ đứng sau Có thể cơ bản phán đoán là Có lẽ kẻ đào hố vốn định chôn tư giao Nhưng kẻ thứ ba Đã giết tên đi mô tô rồi hắt luôn hắn xuống hố Như vậy thì thực tế là Kẻ sát nhân này Đã cứu cô Vấn đề tiếp theo thì um, Chắc cô có thể đoán ra được rồi chứ Dạ tôi chịu Tôi chịu Tôi không thể nói gì được cả Tôi chỉ rất muốn biết là Ai đã ném tôi ra nơi ngoài ô hoang vắng này Nằm chung với một xác chết chứ Tôi cũng chẳng hiểu Có phải người ấy cứu tôi hay không Hay là Chỉ muốn tôi tạm thời đừng chết Để trở thành con mồi cuối cùng của hắn mà thôi Tư giao lờ mờ đoán ra Sự phỏng đoán của mình Ai chính là Con chim sẻ kia Cô do dự Liệu có nên nói ra Sự phỏng đoán của mình Về ông già mặc áo mưa kia hay không Nếu nói ra có lẽ công an sẽ giúp mình nhanh chóng tìm ra ông ta Nhưng cũng có thể lại đánh đồng hắn thì không hay Ờ cô định giấu tôi điều gì đó phải không? Như vậy thì không nên đâu Và cũng tức là cô đang đùa với sự an toàn của chính cô đó Rồi cô đùa với cả pháp luật nữa Tôi đã nhớ là cô từng nói về Một ông già thường xuyên mặc áo mưa Đã từng đánh què chân lưu dục chua Như vậy thì Liệu có phải là ông ta hay không Đồng thủ nhận ra Vẽ do dự của tư giao Và cách nói nửa vời của cô Tư giao đành nói thật Dạ Ờ uh, Đúng là tôi có suy đoán này Nhưng mà Nhưng mà không có một chứng cứ gì cả Lại càng không biết thực chất là Ông ta muốn cái gì Và mục tiêu của ông ấy là gì cả Cho nên là Dù nói với anh thì Anh biết tìm ông ta xa ở đâu chứ Tôi sẽ có cách Và còn gã đi mô tô thì sao chứ Cô đã thấy hắn bao giờ chưa Gần đây có mâu thuẫn gì với ai không Tư dao lắc đầu Thì Lâm Mang Lưu Dục chu toi se co cach va con ga đi mo to thi sao chu co đa thay han bao gio chua gan đay co mau thuan gi voi ai khong tu giao lac đau thi lam man luu duc chu Gần đây đều đã chết rồi. Tôi thì, Tôi không thể nghĩ ra được là tại sao, Trong một khoảng thời gian ngắn, Mà tôi, Lại có sức hút để gây nên oán thù với ai được chứ? Đồng thù trầm ngâm dây lát, Anh móc túi lấy ra một tấm cạp, Rồi nói, Đây là số máy di động liên lạc thẳng với tôi đây, Cô liêu vào máy của cô đi, vào nút gọi tắt đó, Kể từ bây giờ thì cô là trọng điểm công tác của tôi Khi cô nghĩ ra được điều gì, thấy mình mối gì Hay gặp bất cứ nguy hiểm gì thì cứ gọi cho tôi ngay đi Cho đến lúc này thì tôi thấy đáng sợ nhất là Cái thằng cha mà định chôn sống cô mà không thành đó Cô không biết hắn thì chứng tỏ là Hắn là sát thủ được kẻ khác thuê Hắn không làm nổi là vì Có người khác đã cứu cô Như vậy thì dù hắn là ai thì Cũng có lúc ngủ gật chứ Nếu mà có kẻ quyết ý hại cô thì Mối nguy sẽ còn tiếp tục ập đến nữa Như vậy thì cô ráng nghĩ thử xem là Ngoài ông già mặc áo mưa ra Cô có còn làm Phật ý ai nữa không? Thấy tự giao suốt đêm không về nhà Thường uyển bèn báo cho lịch thu và quách tử phóng Mọi người đều thức trắng đêm chờ cô Lúc này thấy cô an toàn trở về Ai nấy đều thở phào Nhưng tử phóng thì hết sức lo âu Anh giống dạc hỏi tự Dao cứ như phao nhung tu phong thi het suc lo au anh dõng dac hoi tu giao cu nhu la Cô đã phạm sai lầm gì đó Từ giao đã quá mệt Cả thể xác lẫn tinh thần Gần như chẳng còn sức Để nói to được nữa Ờ nếu mà nói như vậy Thì ngay cả ông già Mặc áo mưa ấy Tôi cũng nào đắc tội gì với ông ta chứ Nếu tôi biết kẻ nào Định giết tôi thì Cảnh sát đã sớm hành động rồi Lịch thu nói Anh tử phóng Để cho Giao Giao nghỉ ngơi một chút đã nào. Tư Giao rất cảm kích. Dạ, cảm ơn chị Lịch Thu. Bây giờ tôi phải gọi điện đến công ty để xin phép nghỉ đã. Từ sau khi biết được câu chuyện đau xót của Lịch Thu, Tư Giao cảm thấy càng thêm gần gũi với người con gái khác thường này. Một cảm nhận mà cô rất ít thấy kể từ sau khi người bạn rất thân, viên thuyền đã qua đời. Nghĩ đến viên thuyền Tư dao đang bước lên cầu thang Chợt dừng lại Ngoảnh xuống nói với mọi người À tôi hiểu rồi Tôi nhớ là viên thuyền trước khi chết Đã từng có linh cảm là cô ấy sẽ gặp bất chắc Liệu có phải linh cảm ấy không chỉ là đau thương đến chết Mà còn là với một thế lực nào đó hay không chứ Liệu cô ấy có giống như tôi Sau những phen bị đeo bám Rồi bắt đầu Cảm thấy tính mạng của mình Bị đe dọa hay không chứ Tử phóng đã sắp cặp bước ra đến cửa Chuẩn bị đi làm Nghe thấy thế Bèn quay lại nói À có lý Có lý lắm Nhưng ở đây có một chi tiết lạ lùng lạ Viên thuyên gặp bất hành đã gần 3 tháng rồi Thời gian này cô đã gặp không ít chuyện nữa Ngoài nhân vật mặc áo mưa ra Thì các hiện tượng kỳ cục Đều có thể giải thích cả mà Thế thì Nếu kẻ đó nhầm vào cô, định hại cô là có thật thì tại sao hắn lại im lặng trong suốt ba tháng chứ? Hắn đang chờ đợi điều gì nữa chứ? Tại sao lại ra tay vào lúc này chứ? Ờ thì có lẽ chỉ viên thuyên mới biết được thôi. Có lẽ câu trả lời đều nằm ở chuỗi mã số trên phong bì kia mà thôi. Tiếc rằng thì vẫn chưa có ai có thể giải thích được mã số ấy cả. Lịch Thu chợt lên tiếng Tôi thì tôi nghĩ như thế này nè Có lẽ tất cả đều liên quan đến ngôi nhà này của chúng ta đó Nói cách khác là Liên quan đến cô em gái tôi Và cái chết của gia đình bà dì Cũng như ông chú rể của tôi đó Mọi người đều hoảng hồn Lịch Thu nói tiếp Căn nhà này là do viên thuyên tìm hộ giao giao Sao lại trùng hợp lạ lùng như thế này chứ cả nhà bà dì tôi trước đây cũng đi tâm thường cóc nữa và một sự trùng hợp nữa là viên thuyên bỗng có một khoản tiền quá lớn nếu thật sự viên thuyên cảm thấy là có người định bức hại truy sát thì rất có khả năng là vì liên quan đến số tiền kia có đúng như vậy không cái chết của viên thuyền cái chết của những người trong gia đình bà dì tôi khoản tiền kết xù đó Như vậy thì liệu có những mối quan hệ chồng chéo phức tạp nào hay không chứ Tử phóng bước đến gần lịch thu À tôi hiểu rồi Ý cô là cái chết của em cô Và cả nhà bà gì thì không phải là sự cố bất ngờ Mà là đã bị hại Có phải không Nhưng mà mấy hôm trước thì tôi vẫn đang tra cứu các tài liệu liên quan Tất cả thì đều cho thấy là những cái chết ấy chỉ là sự cố bất ngờ mà thôi. Ông chú đặt thuê con tàu đó, thuyền trưởng là người quen, đã từng trở giúp rất nhiều khách đi chơi xong. Hệ thống ghi hình đã ghi nhận rằng, sáng hôm đó, cả năm người cùng đi, xác họ tuy bị say xước, nhưng không có dấu vết vật lộn nào cả. Nhưng mà sẽ phải giải thích ra sao? Nửa đêm hôm trước thì cô em tôi Gửi đến một bức ảnh mặc bộ váy ngủ Đi chân không đứng giữa trời mưa nữa Tôi thì tôi đã nghĩ mãi là Có lẽ đêm hôm đó cô ấy ra ngoài chạy Là bởi vì gia đình đã xảy ra một cái chuyện gì đó mà Nếu thế thì thì không thể giải thích nổi hình ảnh mà Hình ảnh mà camera đã ghi Cả năm người cùng ra khỏi nhà mà cô thêm thiêm thiếp ngủ một giấc lúc tỉnh dậy thì đã hai giờ chiều không sao ngủ tiếp được nữa cô dậy đến ngồi ngay bên chiếc bàn đọc sách cô nghĩ đến lời nói của lịch thu cả nhà lý bá thùy chết có phải chỉ là sự cố bất ngờ hay không chứ cái chết của viên thuyền có phải chỉ thuần túy là tai nạn giao thông hay không cả cái chết của tiểu mạng nữa nên giải thích như thế nào chứ là đau thương đến chết thật Hay cũng bị giết hại Như kiều kiều chứ Cô gọi điện cho trương sinh Trương sinh than thở Điện xuyên vẫn bế tắc chuỗi mã số kia Vẫn là một câu đố bí ẩn Cô cảm thấy Đám sương mù bao phủ quanh cô Ngày càng dày đặc Các manh mối Ngày càng mờ nhạt Sự hoang mang bất an của viên thuyền Trước khi chết Liệu có như từ giao đoán Không phải tại đâu thương đến chết Mà do một nguồn cơn khác hay không Số tiền kia ở đâu xa chứ Lúc đầu nó ở đâu Tại sao viên thuyên phải tốn công sức Để chuyển đến tầng hang quan tài chứ Nếu đúng là tên khốn kiếp đi mô tổ kia Đã đe dọa viên thuyên chỉ vì số tiền ấy Thì tại sao hắn lại bám theo cô chứ Thực ra kẻ nào muốn giết mình chứ Giết mình thì kẻ nào sẽ có lợi chứ Từ Dao không sao hiểu nổi, viên thuyên đã để lại cho cô số tiền đó, muốn cô phát hiện ra điều bí mật ghê gớm ấy, tại sao lại còn bày ra những trò dần dứ khó mà đoán nổi như thế chứ. Đầu óc từ dao bỗng sáng lên, viên thuyên để lại cho cô tiền, đương nhiên coi cô là bạn rất thân thiết, và cũng không muốn cô bị hại. Giả sử viên thuyên nói thẳng với cô, Để cho cô dễ dàng tìm ra Thì hậu quả sẽ là gì chứ Lưu dục chư sẽ hại cô ngay lập tức Đây có lẽ cũng là linh cảm của viên thuyền Nhưng nếu đúng là viên thuyền biết dùng ý của dục chư Thì tất nhiên sẽ báo cho cô biết Hoặc sớm có biện pháp chặn đứng các diễn biến xảy ra sau này có nhiều dấu hiệu cho thấy rằng viên thuyền cùng lắm chỉ đề phòng dục chưa mà thôi chứ không biết người chồng chưa cưới của cô ấy bệnh hoạn đến mức ấy điều này chứng tỏ còn có một sức mạnh kinh khủng nào đó khiến viên thuyền không thể chống cự nên cô ấy đã thật sự lo lắng điều này giải thích tại sao Khi khoản tiền khổng lồ được khám phá ra, Thì Lưu Dục Chư hoàn toàn hiện nguyên hình, Và lại xuất hiện thêm kẻ muốn hại cô. Hôm qua là tên đi mô tô, Không biết ngày mai sẽ là tên nào nữa đây chứ? Nhưng, nếu viên thuyền đã cảm thấy bị đe dọa, Thì tại sao lại không cho cô biết kẻ đó là ai chứ? Viên thuyền đang lẫn tránh ai chứ? Và tiền đó là của ai chứ chắc chắn đằng sau chuyện này còn có nhiều uẩn khúc ghê gớm đến nỗi viên thuyền cũng phải lo sợ sợ cô sẽ bị cuốn vào đó có lẽ mọi thiết kế của viên thuyền thiết kế hết sức kỳ bỉ hiểm hóc chứng tỏ tâm trạng phân vân do dự để cho tư giao lỡ ngỡ bập vào hay là khiến tư giao mãi mãi không thể biết gì chứ liệu tư giao có đủ trí khôn và nghị lực để xử lý thỏa đáng những bí mật này hay không chứ nếu tư giao có thể giải mã ví dụ đọc thấy blog nhìn thấy những bức ảnh và không tham lam thì tư giao có thể cắn đáng nổi có thể giữ được sự an toàn cho bản thân có thể ứng phó mọi bất trắc hay là chính viên thuyên cũng không biết ai đang truy sát mình tựa như cô hiện nay chỉ biết dựa vào giác quan thứ sáu mà thôi chứ hay là viên thuyên đã cho cô rất nhiều đầu mối rồi chỉ vì cô đần độn nên chưa nhận ra